Đoạn móc chiếc gương tròn trong túi ra, xăm soi. Cô cười duyên với khuôn mặt bầu bỉnh của mình trong gương. Thấm hài lòng cất gương vào túi, Đoạn ngắm nghía vóc dạc của mình. Cô ưỡn ngực ra rồi lật đật, Nếu hai vạt áo kéo trề xuống, Như có ý muốn che lấp, Bớt khuôn ngực tròn căng. Nhưng cử chỉ ấy chỉ làm lộ thêm, Những đường nét mà thấm muốn cố giấu bớt. Vừa lúc ấy ba lần, Người làm công của ông hội đồng năm, cùng một chủ với thắm đi chờ tới anh ta đứng khựng lại đấm đuối nhìn cô gái nghe động thắm quay lại cô thở ra và vui vẻ nói anh làm người ta hết hồn hả tôi tưởng đồng bà hội đồng đi rảo chứ mà làm gì đứng sừng sững đó như chờ chồng vậy ba lành đắp bắp đáp tôi đi lấy lạc dừa để đánh qua chèo thì đi lấy đi ba lành vẫn còn lượng thường ở đó thấm lại hối sao không đi Ba lành liếc ngang về phía cô gái ấp úng lên tiếng Cô không lo đi xúc lúa đi Chứ cứ đứng ở đó xăm soi, ngắm vuốt hoài Hai thấm nhíu mày Việc gì anh xíết vô chứ Ba lành chắc lưỡi Không phải tôi chê ba gì Tôi cũng chịu vậy lắm Nhưng rủi bà hội thấy cô bỏ bê công việc như vậy á, Bà rầy dẫu lắm đa Thấm biểu môi Thế kệ tôi bộ anh tính mát với bà hả Ba lành lắc đầu lia và khẽ kêu lên Không trời ơi tôi mà đi mép cô Cô không thấy á Nhiều khi tôi còn làm thế cho cô Còn nhận lỗi thế cho cô Tôi muốn giúp cô không hết Thì nỡ lòng nào lại đi hại cô Bộ cô không rõ bụng tôi Chút xíu nào hết sao Giọng nói thảm thiết của ba lành Làm cho thấm cảm động Cô ta cười tươi và dịu giọng bảo ba lành Tôi biết chứ sao không Ba lành rên rỉ Vậy mà cô còn nói đánh đầu Thấm giỏi xua tay Thôi thôi tôi muốn phá anh chơi đó mà Nghe lời anh tôi đi xúc lúa cho dịch ăn đây Chịu chưa Mắt ba lành sáng lên Tôi cũng đi lấy lạc dừa đây Thấm giới tay lấy thúng lên Cô vừa dợm đi thì ba lành đã kêu dựt ngược lại Khoan đã cô Thấm dựa lưng vào dách cằn tăng Của bồ lúa trong một gián điệu Nửa như chờ đợi Nửa như khinh khỉnh Cô lý xéo ba lành như để dò xét Đoạn đủng đỉnh hỏi Gì nữa đó cha nội Ba lành cúi mặt xuống ấp úng Tôi nói thiệt chớ không phải giỡn đâu Thấm dậm chân chắc lưỡi Coi anh kêu tôi lại rồi khi không lại trách móc tôi ngang xương Bây giờ anh muốn nói gì thì nói đi Chứ cứ lập cặp hoài thì mũ nội tôi cũng không rõ được Hơn nữa tôi với anh cứ đứng lúc thúc ở cạc lẫm lúa tối mộm hờ như vậy Rủi ông hội bà hỏi đi sớt qua thấy được Ba lành lạnh lùng ngắt ngang lời thắm Nếu cô nói vậy thì thôi Coi sao lạ vậy Bộ anh không sợ chủ hay sao Ba lành thở dài buông thỏng hai tay Đành rằng vậy nhưng Thôi bây giờ tôi không có chuyện gì để nói với cô hết thắm đứng thẳng người lại Bộ anh thật khùng sao chứ Ba hồi vậy ba hồi khác Tôi tức rồi đó nghe Ba lành vẫn cúi gầm mặt xuống Ngập ngừng lửa lời Tôi tưởng cô không sợ Chủ mà không sợ thì sợ ai Tôi có nói gì khác đâu Nhưng thôi để khi khác Dứt lời anh ta lủi thủi bỏ đi một nước Thấm lắc đầu nhìn theo Đoạn sách thúng đi vòng lại cửa bồ lúa Cô vừa đi tới một góc khuất bên kẹt lẫm lúa Thì một chàng trai nhảy sổ ra Hù một tiếng nhỏ Thấm giật nảy người qua chiếc thúng lên Như sẵn sàng để tự vệ. Nhưng khi nhận rõ chàng trai ấy, cô vùng vằng kêu lên Cậu ba kỳ quá à, làm tôi tưởng ma cỏ gì chứ Bà nhầm tên chàng trai con của ông hội đồng, cười mơ Thôi, để anh xin lỗi và thường cho Thấm nghe Thấm lắm lét ngó ra phía sau lưng Cậu ăn nói bạc mạng như vậy Rủi ông bà hội đồng hay kẻ ăn người ở khác trong nhà hay được Thì nguy cho tôi lắm Thì ở đây có ai đâu mà Thấm sợ thấm thở ra đoạn hỏi mà cậu đứng núp ở kẻ khóc này làm chi vậy đợi thấm chứ chi nữa thấm hơi cúi mặt xuống sao cậu biết tôi vô đây hồi nãy anh nghe thấm nói ở dưới bếp là sửa sọn cho vịt ăn nên anh lẻn lên đây trước để chờ cha hà chờ thấm lâu thấy một anh ta nghiêm trọng lại mà thấm nói chuyện rù rì với ai ở đằng đầu kia lâu quá vậy thấm chớp mắt ấp úng và dạ một giây đoạn làm tỉnh đáp à Anh ba lành đó mà ảnh đi lấy lạc dừa để đánh qua chèo Tôi gặp ảnh nên phải ba điều bốn chuyện Cho phải phép vậy mà Nhâm chất lưỡi Ôi thằng chích dầm đó Hơi sức nào đâu Thấm nói chuyện cà kê Dây ngỗng với đó không biết Đến đây Nhâm lùi hẳn vô kẹt bị đưa tay mắt Thấm Xin vô đây để anh nói cái này cho mà nghe thắm đỏ mặt e ngại Nhìn vào góc lẫm lúa tối ôm Ấp úng Thôi cậu à coi Việc gì mà thôi Vô đây Đặng anh nói cái này Ngộ lắm thắm lại ngó chừng ra phía sau lưng Rủi ai Anh nói không sao hết trơn mà Ba má anh đi sớm thắm cũng biết rõ cho bộ không sao Năm thỏa mười thì mới có dịp như vậy thắm màu lại đây Anh nóng ruột nóng gan quá trời quá đất đây này Từ hôm nay anh muốn gặp riêng thắm Mà bị kỳ đà cản mũi cản lái hoài Tức muốn bể ngực Thấm mừng mê dành thúng Cậu coi chừng anh ba lành Ôi thằng đó mà kể số gì Nó lo công việc của nó Chứ đâu có về hai đứa mình nấp nơi đây Hơn nữa nếu nó thóc mách này nọ Anh dặn cổ nó lội ra sau lưng à Chẳng lẽ mình ngán nó sao thấm Giọng thấm trở nên rầu rầu Nhưng thân phận của tôi như vậy Mà cậu như vậy á, Thì tôi thấy không nên cậu à Bởi vì tôi cũng là một kẻ đi ở đợ Nhâm chắc lưỡi Thấm sao kỳ quá Anh thương Thấm là đủ rồi Thấm ngó lơ lê lên bồ lúa Nhưng rồi việc thương ấy sẽ đi đến đâu Đời nào ông bạch hội đồng cho phép cậu tính tới nữa Cậu có thương tôi cậu cũng nghĩ xa một chút Nếu ẩu tả sau này việc đổ bể ra Thế nào ông bà hội đồng cũng tống tôi ra khỏi nhà Tới chừng đó tôi chỉ có nước khóc một mình chứ làm gì hơn được Đó là tôi chưa kể việc tôi về nhà Còn bị ông già bà già quánh cho róc xương nữa Thấm sao hay lo bao đồng quá. Anh nói thiệt, thà anh để cho ba má anh tự anh chứ đời nào anh… Liếc thấy cô gái vẫn còn có vẻ e dè, nhâm bèn nói thêm. Thấm lo sao như vậy cũng phải lắm, nhưng hai đứa mình có làm gì quá lố đâu. Nói đến nước cùng mà nghe thì bất quá, nếu gặp trắc trở, Thắm cũng về đi lấy chồng như thường. Thấm hay xéo anh ta. Cậu nói sao nghe dễ quá, nhưng rủi cầm lòng hỗn đậu thì sao. Cậu cứ theo tôi dẻo đeo như vậy Tôi mà ngơ cũng chẳng đành nhầm nói liền Thì anh biết Thấm cũng không hờ hững với anh lắm Nên anh mới dám trận đường như vậy Tụi mình đều thương nhau Thì tội gì phải nhịn Anh nói thiệt Nếu Thấm cứ ép bụng gian ra hoài Có ngày anh làm ẩu đa. Thấm khẽ kêu lên y chàng đét ơi Cậu làm vậy tôi chạy tét luôn đa. Thôi cậu để tôi đi xúc lúa Kéo ba con vịt đối mèo chết hết Nhâm đưa tay níu chặt lấy tay Thấm Bộ Thấm quý mấy con vịt đó hơn anh sao Anh cũng đang chết thèm chết khác Chết đói đây nè Thấm dẫn mặt lên Cậu mà đói khác Nhâm kéo cô gái lại gần Anh đói thắm Thấm đó Thấm giật mạnh tay ra Thôi đi cậu, cậu nói bậy hoài Nhâm tiện thể Ôm lấy ngang eo ếch Thấm Kéo vô trong, Thấm chỉ kêu lên nho nhỏ, nhỏ. Kỳ quá cậu Rủi ai thấy... Nhâm vừa hôn vào cổ Thấm về nói... Không có ai biết mà... Thấm lúng búng... Có chừng anh ba lạnh... Nhâm gạt ngang... Mười lần bây giờ cũng chẳng sao... Chứ đừng nói gì ba... Thấm thở mau... Thôi đi cậu... Nhâm không ừ hữ gì hết... Mà càng ôm siết lấy cô gái... Thấm ngó nhanh ra phía sau làm Nhâm giật mình... Anh ta cũng ngẩng cổ lên nhìn về hướng ấy... Thấm la quảng hoài... Có khỉ gì đâu... Nhưng cũng phải coi chừng Thì có anh dây mặt ra đây nè Thấm nhỏng nhảnh nói Anh thế còn biết gì nữa Giả tỉ trời gần một bên Nhầm nghiến răng siết mạnh Thấm và nói luôn Thì anh cũng không nhả nữa Thấm nhăn mặt kêu lên Đau người ta thấy mồ hả Nhầm chắc lưỡi Thấm kêu là chói lối như vậy Thiên hạ bu lại đây bây giờ Thấm phụng phiệu Ai biểu... Nhưng vì cô không nói thêm gì nữa được Ngoài mấy tiếng thôi, cậu, đứt đoạn, yếu dần Rồi cuối cùng chỉ còn có những tiếng thở mau Xen lẫn với tiếng rút rích Hoặc tiếng kêu nhỏ nửa như dùng dần, nửa như thích thú Kỳ thấy mồ Chiếc thúng trên tay của thấm rơi xuống đất từ lúc nào Tựa lưng vào vách bầu lúa Thấm nhón chân lên như bị thu hút Bởi một sức mạnh vô hình Hai tay của thấm chịu ra phía sau Và mấy ngón tay của cô như tê hẳn đi Trong khi phải bám díu vào chiếc nẹp tre kẹp dòng bồ lúa Một con thằng lằn chắc lưỡi rõ mồm một trên kẹp Khiến thấm giật mình Như một người sực tỉnh cô xô mạnh nhâm ra và gắt cổng ngang Thôi đi anh Nhâm không ngạc nhiên chút nào về cử chỉ đột ngột ấy Mà còn cười khoái trá trước tiếng xương anh bất chợt kia Để trấn ăn cô gái anh ta ân cần hỏi Bộ có gì lạ sao thấm Nếu giữ lại hai vạt áo cho hai miếng khuy khép kéo lên nhau Thấm cúi mặt và trả lời giọng một Như đang bực mình một cái gì đó Không có gì hết trơn Nhưng thôi Nhâm cười mơn xà lại Khiến Thấm gần như la hét lên Em biểu thôi mà Biết rằng cô gái đang chống chọi với chính cô ta Hơn là với mình Nhâm thủ thủy lên tiếng Coi có gì mà Thấm sợ như vậy Anh chỉ thương Thấm chút Đỉnh Như tự nãy giờ Chứ có ăn tươi nuốt sắm Thấm luôn đâu Vừa nói Nhâm vừa nắm lấy hai tay cô gái rất nhẹ ra Thấm không chống lại mà chỉ nói cục ngủ Chút xíu đó nghe Nhâm đáp càng Ư mà Lần này như sợ phí mất nhiều thì giờ Nhâm có vẻ lực chụp hơn Đó là điều làm cho Thấm bắt đầu hoảng sợ Chứ không mất tỉnh táo như ban nãy nữa Cô cứ liền miệng kêu khẽ Thôi đi anh Để rồi cuối cùng cô cương quyết chụp lấy tay của Nhâm lại Hất mạnh xuống Nhâm ngơ ngác Sao vậy thắm Thấm bậm trợn vút sửa lại áo quần và đáp Còn hỏi gì nữa? Bộ anh tính làm tới hả? Bộ anh nói em dễ lắm chắc. Mặt nhâm sượng chân Anh ta ấp úng tự bào chữa. Anh có làm gì quá lố đâu. Thấm cười lạc. Hi, không quá lố. Bộ em nói gian nói dối chắc. Ban đầu em có nói gì đâu. Nhưng rồi anh... Chứ anh làm gì mà... Cô bỏ dở giữa câu và sẻn lẻn nhìn xuống dưới áo. Tẩn mẫn đưa tay vuốt đi vuốt lại mặt quần Như muốn xóa một nếp nhăn vô hình nào vậy Nhâm soi mói nhìn cô ta và cười khang Thật anh không dè thấm chứng ngang như vậy Anh tưởng thấm hiền Thấm mỉm cười Hiền như cục bột kháng Để anh do tròn bóp méo gì cũng được kháng Chắc anh muốn em kêu anh bằng cậu hoài Giọng cô trở nên rắn rỏi Em ở đỡ thiệt Nhưng ở đỡ với ông bà hội đồng Nhâm cau mày thắm nói gì đó mới bậy đa. thắm đều giọng nói tới mà với dầu em có ở đỡ với cậu đi nữa thì không phải em ở đỡ luôn cái chuyện yêu đương bộ cậu muốn em thương cậu à hay là cậu cho em là một món đồ chơi một thứ trái cây trong giường mà cậu muốn bức hái lúc nào cũng được hết Nhằm tắt nựng vào má thắm Thấm nói điên rồi sở dĩ anh có hơi nóng nảy một chút vì anh thương thắm ghê lắm nhất là từ khi Thấm mạnh dạn xương hô anh em với anh thấm còn kêu anh bằng cậu tức là thấm muốn rủa anh đó thấm hớn hở trở lại nhưng rủi em quen miệng kêu anh trước mặt ông bà hội đồng với thì sao nhâm cười theo tùy lúc chứ thấm quen cái điều đó thì chết cả đôi bây giờ thấm hết giận anh chưa hỏi để làm tới nữa hả bậy nói vậy thấm bộ tay buộc chân anh hoài sao thấm quýt dài ai biểu nó tái máy chi cô ta cúi mặt xuống Với tại chỗ trong kẹt trong hốc tính rõ như vậy Phải đứng mỗi chân thấy mồ Phải dồn trước ngó sau Lên ruột cầm canh thì Thì anh nghĩ coi sướng ít gì Chắc anh không muốn này ép em Phải chịu cực khổ như vậy Nhâm gãi đầu Kể ra thì cũng kẹt quá Mình đâu có nhà cửa riêng Tối thấm lại ngủ chung với mấy bà dưới bếp Thì anh chịu co tay Hay là mình hẹn ở chỗ nào đó Hay là thấm lên trên anh vậy Thấm lắc đầu lia lịa y không được đâu. Ông bà hội đồng đều ngủ sẽ thức lắm. Tức là dễ thức. Ai rõ rãi là ông bà biết liền à. Em không dám đâu. Nhâm thở dài. <cười> vậy để anh kiếm một cái trò trống nào ngoài đồng. Thấm vẫn lắc đầu. Em không đi đâu. Thiệt ra hai đứa mình lén lút gặp gỡ như vậy cũng là quá. Em nói ra thì anh cũng chẳng hiểu. Phận của em khó hơn anh nhiều. Em là con gái, anh con trai, em nghèo, anh giàu. Nhâm đáp càng Thấm lại nghĩ lẫn quẩn nữa Làm gì anh không hiểu Nhưng một khi anh đã nhất quyết thương Thấm Thấm thở dài Em không tin Không tin sao thắm chịu đứng đây với anh từ nãy giờ Thiệt kỳ vậy đó Em biết phận em đối với anh thì so le nhiều lắm Nhưng em cũng biết là Em thương anh Nhâm không muốn suy nghĩ gì hết Và xua tay Thương anh là được rồi Chứ đừng có rắc rối gì nữa hết Anh cũng thương thắm quá trời quá đất này nè Bây giờ không phải là lúc nói những thứ chuyện cụ cư cụ nhầy đó Năm thở mười thì mới có một dịp mai như vậy Thấm thở dài Thì có dịp mai Nên em mới nói hết cho anh rõ bụng em Rõ hết trơn rồi Lúc này không phải là lúc nói mà Thấm Thấm phụng phiệu Anh cứ dậy hoài Em phải nói dứt dạc cho anh rõ Nhâm chắc lưỡi Ta nói rõ rồi mà Thấm ôn tồn tiếp lời Em biết Anh có thương em á thì cũng thương qua ngày vậy thôi Anh đi học trên tỉnh thì anh có thiếu gì các cô Tiên xa phụng lộn hơn em Nhâm phì cười Ghen hả? Thấm khẽ nhấn vai Họ ở tí mụ trên tỉnh thì em ghen nổi gì Em chỉ biết rằng anh thương em đây là thương qua đường vậy thôi Bởi vậy dầu anh có hứa có thề là sẽ cưới em Em cũng chẳng tin Nhâm gượng đáp Mình nên dẹp mấy thứ chuyện nhức đầu é qua một bên đi Thời buổi lộn xộn này Không sớm thì muộn tay nó cũng trở qua đây Lúc này là khoảng năm 1945 Như vậy á, anh có lên trển học nữa đâu á, mà Thấm sợ Chuyến này anh ở lì dưới này Thấm biểu môi Anh ở lì dưới này thì cũng vậy thôi Hay nói cho đúng ra thì em càng khổ thêm Anh cứ đeo dính em hoài Biết vậy á, thì còn nói gì nữa Thấm thiệt kỳ Hơi sức nào lo chuyện chưa tới Mình hưởng được lúc nào hay lúc nấy Cha, hưởng rồi để một mình em gánh hết cái khổ ha Khổ gì? Từ nãy giờ thắm có cái gì mà khổ đâu thắm hay xéo Anh cứ nói sàm hoài, đứng mỏi chân thế mồ đây nè Thì để kiếm cách cho thắm khỏi đứng dậy Xong để rồi em lãnh đủ hả Anh chỉ thấy cái trước mắt mà không nghĩ đến cái sau lưng Nhằm níu lấy cô gái Thì cái trước mặt đây cũng đủ rồi Và cái trước mặt đây mà còn chưa hưởng được Thì dẹp cái sau lưng qua một bên đi thấm làm mất thì giờ quá thôi để anh thương một chút rồi anh để thắm đi thấm dùng dần một chút hoài hả tuy nói thế thấm vẫn ngoan ngoãn đứng yên và để cố gắng thuyết phục cô gái nhằm không có những cử chỉ bợp chợt như lần trước đó là điều làm cho thấm không thể cố giữ vẻ thản nhiên lâu hơn nữa được cô gục đầu lên da nhâm nhắm nghiền mắt lại nhâm bực mình ngó quanh tự trách mình đã chọn một cái kẹt quá hẹp Để không thể làm gì khác hơn Là phải cùng đứng áp vào dách bộ lúa Ba lành đang lui cua rút mấy bó dây dừa Chất đóng trên mấy cây đà tre Gá trên trần bồ lúa Thì chợt để ý đến tiếng rù rì ở kẹt bên kia Anh ta nhíu mày lắng tai nghe kỹ Rõ ràng là một giọng nam, một giọng nữ Ba lành tái mặt nghĩ ngay đến cậu ba nhâm và thấm Anh ta không muốn nghe thêm gì nữa Và tiếp tục rút bó dây ra Nhưng chợt những tiếng cười ngặt nghẽo của thấm nổi lên Ba lành cao mày lẫm bẩm Mắt ông mất cha gì mà nó cười dữ vậy không biết Rồi như hết tự kiềm chế nổi Anh ta nương theo mấy cây đà ngang Bò lần lại nơi phát ra những tiếng cười nát ruột nát gan ấy Ba lành ngừng lại Nhìn sững chiếc thúng nằm lăn lóc trên mặt đất Vật vô tri vô giác ấy như diễu cợt như thách đố anh ta Phải chi đứng sẵn dưới đất Anh ta sẽ đá phân cái thúng ấy cho đã nư giận Anh ta đã đoán được phần nào nhỏ việc gì đã xảy ra trong kẹt tối kế cận chiếc thúng bị bỏ rơi ấy nhưng muốn được chắc chắn tin rằng mình không mê ngủ không ghen hảo ba lành mím môi bò lần tới nữa ban đầu anh ta tưởng rằng một trong hai người núp trong hốc đó đã bỏ đi nhưng sau khi nhìn kỹ anh ta mới biết rằng họ đang quấn chặt nhau và cùng tựa người vào vách bồ lúa ba lành choáng váng mày mặt lắc đầu mạnh mấy cái để cho được tỉnh trí anh ta bám chặt vào tay đà như sợ bị sút tay rơi tuột bất tử tự nhiên mồ hôi anh ta đổ ra như tắm anh ta nhắm nghiền mắt lại một hồi lâu và khi mở mắt ra nhãn quan của anh ta càng thâu được rõ thêm những gì đã xảy ra trong kẹt khóc ấy đầu tóc của thấm đã xổ tung và ba lành nghiến răng khi thấy được đôi bờ vai trắng tròn của cô gái nhô lên trên phần chiếc áo túi mở toang và tuột xuống quá ngang nửa lưng ba lành không chịu nữa được khi còn thấy rõ bàn tay thô bạo của ba nhâm và anh ta không hiểu sao con thấm nó lại để cho cậu lung tung như vậy Anh ta nín thở nghĩ nát ốc cách can thiệp nào cho khéo léo nhất Để rứt hai người đang xà nèo ấy ra Phải nói rằng ba lành quảng kinh thật sự Khi thấy thấm cục đầu lên da nhâm Đôi tay buông thõng Và nhâm đã vượt qua giới hạn của chiếc áo túi Còn dính lỏng lẻo trên một nửa thân người của thấm Ba lành không thể chậm trễ một giây nào nữa Khi thấy rõ chiếc lưng quần màu hường Nằm thành một hình vòng chung quanh đôi bàn chân Còn cố giữ sát khích đến lúc nào hay lúc nấy Và những tiếng động Thôi anh Nửa như gian dĩ Nửa như đã đầu hàng trước của thấm Càng làm cho ba lành lo quính lên Anh ta xoay người bò nhanh trở về phía để đóng dây thừng Rút nhanh một bó ném mạnh xuống đất Để gây thành một tiếng động Tiếng tịch ấy quả làm cho nhâm và thấm giật mình Cô ta lật đợt xô nhâm ra Và cúi nhanh xuống Nhâm thì thầm Không sao đâu mà Chắc mèo rượt chuột Và làm rớt cái gì đó Chắc có ai anh à Nhâm ôm lại cô gái Ai cũng thấy kệ họ thấm giáo giác ngó ra phía sau sao em nghi có ai rình mò quá anh à cũng để kể người ta đang thấm lại xô anh ta ra hấp tấp sửa lại quần áo ở đầu này thấy cặp ấy không chịu ló ra ba lành càng thêm sốt ruột anh ta nghĩ ra một kế là nói thang với một kẻ vô hình mày kiếm cái gì đó tám và tím luôn mày lại phía kẹp bộ lúa ở bên kia có có không hay là đợi tao xuống một chút mấy câu nói trống không ấy có hiệu nghiệm ngay Ở đầu đằng này thấm quảng hốt quyết gạt nhầm qua một bên. không em rồi anh. Để khi khác. Nhầm níu tay cô ta lại. Để anh lánh mặt đi một lát. Rồi anh trở lại đây kiếm thấm ngang. Thấm đáp càng cho xong. Ừ. mà cô chừng đừng để họ thấy mặt anh ra. Dứt lời thấm bỏ đi một nước. Nhưng rồi cô lại đứng khựng lại khi thấy bó lạc dừa nằm chình ình dưới đất. Cô nhíu mày một giây đoạn từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Khi thấy rõ ba lành đang ngồi xếp gia trên ấy. Thấm cười rằng Anh phải không? Ba lành ấp úng Ừ tôi vừa lấy mấy bói dây dừa mà Thấm bậm trợn hoắt anh ta xuống Đừng giả mù sa mưa Xuống đây để tôi hỏi Ba lành miễn cưỡng lết ra đầu cột Ngừng lại hỏi vọng xuống Chuyện chi về cô? Thấm đáp còn bâng Xuống đây rồi biết Tôi có làm gì đâu Thấm dậm mạnh chân cắt lên Tôi biểu xuống đây mà Ba lành thở dài Dần dàng leo xuống như muốn kéo dài thời gian giáp mặt thấm lâu được chút nào hay chút nấy Và khi đặt chân xuống đất Anh ta lại làm bộ không dám ngó thẳng lên mặt thấm Thấy thế thấm chống nạnh lên Lạnh lùng cất tiếng hỏi Xong xôi hết chưa Ba lành đứng thẳng người lại cười gượng Bộ có chuyện gì hay sao mà Tôi có bộ mặt mày cô quào wow đeo vậy Thấm rướng giọng lên Thiệt anh không biết chuyện ha Chứ ai thò tay mặt Đặt tay trái liễn bỏ lạc dừa này xuống đây Ba lành nằm tỉnh À tưởng gì Tôi xúc tay làm rớt đó mà Thấm cười là Trớ hay quá ha Còn ai mở miệng kêu thằng tám thằng chín nhoi lên đó Bộ thằng tám thằng chín của anh là gốc cột Là cây kèo Hay là ma là quỷ gì chắc Ba lành lúng túng chống chế Nó lên đây thiệt mà cô Thấm xua tay Nghĩ đi Nói thiệt á Anh đâu qua mặt được tôi Tôi làm gì mà qua mặt cô Thấm nổi gió. Xì, làm gì? Tôi đi guốc trong bụng anh đây nè. Tôi hỏi thiệt anh, có phải anh thấy cái gì không? Tự nhiên ba lành lắc đầu. Tôi lo công việc của tôi chứ có thấy khỉ gì đâu. Thấm lừa mắt nhìn lại anh ta rồi lại hỏi ngay. Có phải anh làm kêu réo ôm sòm để phá đám tôi không? Ba lành như một kẻ nắm được ưu thế, sáng mắt lên và cười. Cô đi xúc lúa thì ăn nhậu gì đến tôi mà tôi phá đám. thấm hết còn nhịn nổi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Tôi hỏi anh thấy cái gì rồi? Cấm trả lời giọng do đó nghe. Bà lành cúi mặt xuống hỏi lại nho nhỏ. Có phải cô gặp cậu Ba không? Ừ. Rồi sao? Bà lành ngước mặt lên với cặp mắt đầy vẻ than quán. Cô còn hỏi tôi nữa mà tại sao cô để cho cậu làm vậy chứ? Thấm đâm ra sển lẻn nhưng vẫn giả giọng cứng rắn. Làm cái gì đâu hả Bộ nói chuyện một chút rồi mất mạo hay sao Ba lành rầu rĩ lắc đầu Tôi thấy hết trơn Tôi thấy Thôi tôi nói mí mí vậy cô đủ hiểu rồi Đừng bắt tôi phải khai hết Vì đó là một điều đau lòng đứt ruột Thấm cuối mặt nín thinh Thấy thế ba lành đau khổ hỏi luôn Cô chịu tôi nói đúng chưa Thấm thở dài đoạn lên giọng than thở Anh biết một mà không biết hai Bộ anh nói tôi bậy bạ với cậu ba sao Ba lành cười lạc Cô thì miệng lưỡi lắm Tôi thấy sao tôi nói vậy Thử thời không có tôi Coi bây giờ cô có có bị cậu ba Làm rồi đời cô không Thấm thì cười ngay Anh này nói nghe lãng om mà Tôi giả dại làm vậy Chứ bộ tôi không biết giữ thân tôi sao Cô ta điểm mặt ba lành hăng hái tiếp Đó là kế tôi dục quẩn cầu mua Ý trời thần ơi, cô nói sao nghe dễ ợt. Cái chuyện trong đường tơ kẻ tóc, nếu tôi ngậm căm bỏ đi thì cô quẩn cái gì nữa được chứ. Hai đàn đang khích trịch nhau à. Nội cái tôi thấy sơ sơ thôi. Nếu yếu bóng vía, tôi dám để tuột tay lộn cổ xuống đất lắm mà. Thấm chắc lưỡi. Anh thấy ba chùm ba chán rồi nóng mặt tưởng ra quá lố vậy thôi. Chứ sự thiệt đâu đến nỗi nguy nan như vậy. Tôi biết có anh ở lẫn quẩn đâu đó nên vững bụng lắm. Tôi tỉnh khô anh à Hừ, Tỉnh khô mà đứng chết chân Không nhúc nhích cục cửa gì hết Mà tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy Bộ cô phải lòng cậu ba rồi sao Thấm dùm dần Phải làm cái khỉ cô gì Thôi bây giờ anh lo mần công việc đi Để rảnh rỗi tôi sẽ kể hết cho anh nghe Anh yên tâm đi Tôi với anh mà xa lạ gì Mà anh phải cực vấn Với lại anh cũng đã thấy Tôi có sao đâu Ba lành kêu lên Tôi đang nóng như bị lửa đốt Mà cô để quản đã như vậy sao được Cô phải cho tôi biết liền bây giờ Chứ không tôi không chịu đi đâu hết Nằm dạ như con nít hả Ba lành đáp liền Ừ đó Thấm thở ra một hơi dài như cam phận Đây tôi nói sơ cho anh rõ Không phải tôi thương yêu gì cậu ba đâu Hư Coi để tôi nói hết chứ làm gì mà anh hầm hừ quá vậy Ba lành xua tay Thôi cô làm ơn nói tới đi thấm ôn tồn kể tiếp anh nghĩ coi tôi là thứ ở đợ còn cậu ba là dân công tử khác nhau đành rành do đó dầu cho tôi có ngu dại thương yêu cậu đi nữa cũng chẳng ăn thua gì hết ba lành gật cù tôi cũng muốn nói tôi cũng muốn nói với cô y như vậy á thì đó tôi biết rõ phận mình lắm chứ đâu có u mê ám chướng gì si, biết rõ mà còn lẹo tẹo như vậy thấm hái xéo anh ta Nữa, anh cứ đâm vô thọc ra hoài Thì tôi làm sao nói hết được Đây nè tí nội sở dĩ tôi phải chịu trận như vậy Là vì bề gì cậu cũng là chủ Bộ chủ rồi Muốn chủ luôn cô cũng được sao Thấm nhăn mặt Anh nói cái giọng đó hoài à Nhưng cậu bắt ép tôi thì làm sao Nói thiệt với anh á, Nếu hồi nãy tôi không dục quẩn cầu mu Vì tôi biết có anh ở gần Thì cậu đã làm bất kể quân thần rồi Chứ không phải chỉ mới... Cùng cưa cùng nhầy sơ sơ vậy đâu Thiệt tôi khổ hết chỗ nói Vậy cậu không có miệng để là Thấm thở dài sườn sườn Cậu làm cho mình căm hổng mới ức chứ Tôi có thấy cậu bệnh miệng cô hồi nào đâu Hai tay cậu quơ lia quơ lia Tôi thấy muốn nổ con ngươi Thấm đỏ mặt ngó xéo anh ta Nói vậy anh rình kỹ quá ha Tôi nói phải câm miệng Là vì cậu có cách chận hổng tôi trước Cậu nói là nếu tôi không nghe theo cậu á, Cậu sẽ mét hết với ông bà hội đồng Lạ chưa, mét cái gì Mét về chuyện của hai đứa mình Bà lành trợn mắt Chuyện của tôi với cô Bộ cô muốn nói giả ngộ sao chứ Tôi với cô thì có cái mốc xì gì đâu mà mét Đây, tôi hỏi thẳng cô Từ hồi nào tới giờ tôi có rớ tới cô một chút bẻo gì không hả Thấm chắc lưỡi Anh thiệt thà quá đổi Ai không biết vậy nhưng cậu đặt điều thì mình cãi lấy lại làm sao đây với ông bà hội đồng anh nghĩ coi cậu còn dám nói tới cái mức này nè cậu nói cậu đã bắt quả tang hai đứa mình đang xà nẹo với nhau như hai con ếch bắt cặp vậy coi cô biết là không có mà phải được vậy á tôi cũng lại thấm mỉm cười thì tôi nói cậu đặt điều mà mình người ngay mà sợ gì hả thấm lại thở dài anh nghĩ coi mình có ngay đến đâu mà ông bà hội đồng nghe đến chuyện đó Ông bà sẽ đuổi cổ cả hai đứa mình liền Đuổi thì đuổi chứ Anh quên rằng đôi bên tía má hai đứa mình Đều còn thiếu ông bà hội đồng lúa ruộng lúa góp ấp lắm đó sao Mình mà bị đuổi ra Thì tía má của mình phải cuốn gói ra khỏi điện của ông bà hội đồng á Nhưng nếu vậy thì cũng chẳng đáng ngại Tôi sợ ông bà sẽ cho làng còng đầu cả nhà hai đứa mình lại Để biêu xấu chơi cho hả Ba lành cúi mặt thở dài Ừ khổ nổi đó nữa ha Được thế thấm hằng hai nói tới Tôi nghĩ đến chỗ đó Tôi cứng họng đó anh à Nghe thấm phân trần như vậy Ba lành thấm ý gật cù Thấy thế thấm sụt sịch nói tới Và tôi đành cắn ra nghe thôi lời cậu Ba lành cuốn quít hỏi Ý trời mẹ ơi Nói vậy rồi đời cô còn gì nữa Thấm mỉm cười đập nhẹ lên vai anh ta Không có như vậy đâu mà anh la quản Mới có chút chút lấy lệ thôi chứ Tôi đâu có dạy gì buôn xuôi hết Anh ở trên dòm xuống Anh cũng thấy rõ mà bà lành sẻn lẻn cười theo Ờ thì cũng chỉ thấy thấp thoáng vậy thôi Và giả tỉ như cậu sấn tới luôn á, Thì tôi cũng chẳng biết đâu mà rờ Chứ kẹt đó nó tối thui Phần thì hai người ôm sắc đeo Ý trời ơi tôi nhớ tới Còn dám đổ mồ hôi hột đây Bởi vậy anh mới làm bộ la ó lên Phải không Anh lọ mọ trên trần nhà Tôi mừng húm. Tôi biết thế nào anh cũng cứu tôi Đúng y bon hen. Ba lành có vẻ hài lòng Nhưng lại làm mặt nghiêm Lần sau cô nên gian xa cậu trước Chứ đừng lần dần trước mặt cậu trong kẹt Trong hốc như vậy Rồi cậu quen mùi mận tới Thì trời cứu đã cô Không phải lúc nào tôi cũng kè kè một bên cô Để có thể làm kỳ đà cản mũi kịp thời đúng lúc Theo tôi nghĩ Cô cũng nên liệu nói mí mí cho bà hội đồng rõ Về cái tánh ham ăn xua đũa Tức là dê thích ăn cây xua đũa Của cậu ba Mình đánh tiếng trước như vậy Có lợi hơn cô à Thấm khẽ lắc đầu Tôi cũng có tính như vậy rồi Nhưng khổ quá anh ơi Phận mình đi ở đợ ở mướn như vậy Mình nói ai tin Tôi mà có xa gần về chuyện này Thế nào bà hội bà cũng la tưới đi là Tôi đặt điều là tôi nập nợn chứ Cậu ba đâu có thèm muốn tới cái thứ tôi Ba lành to tiếng Có bằng cớ đành rành mà cô Thấm mỉm cười một cách độ lượng Như vậy càng chết nữa Đó là cách để ba tống cổ tôi sớm Không phải tôi quyến luyến gì chỗ làm này Nhưng chắc anh cũng dư rõ Tụi mình đều kẹt có cha mẹ mình ở nhà Mình đặt đầu vô đây mận Là để trừ nợ Ba lành thở dài sườn sượt Ừ khổ quá ha Cũng tại cái tội nghèo mà ra Thấm xuống giọng vỗ về Bởi vậy mình phải khéo léo Lương lẹo mới được anh à Dục chạc hư duyệt hết Anh nên dưỡng bụng Tôi đâu có dại chẳng lẽ tiếng má tôi nuôi cơm ăn cho đến lớn cỡ này rồi để cho ai muốn giày muốn dọc gì cũng được hết sao làm thân con gái chỉ quý ở chỗ đó ba lành gục gặt liền phải phải tôi lo thì phải lo vậy thôi Chứ tôi biết cô cũng không phải vừa gì có điều tôi sợ cô chê tôi thấp kém hơn người ta thấm chắc lưỡi bậy tôi đây thì hơn vậy anh có điều là mình thủng thỉnh tính tới Chứ đừng bợp chợp quá không nên Ba lành than thở Dầu sao thì cũng nóng chứ cô Đó cô coi Cậu ba khi không cậu còn chuyện trò Trong kẹt trong khóc với cô chứ Tôi thì trước sau vẫn không ngơ Và còn đứng lấy mắt ngó nữa mới ngặt chứ Cô nên hiểu chỗ đó dùm tôi Thấm thì cười Biết mà Thì tôi cũng nói chuyện với anh đây Ba lành nhăn nhó Ôi thứ nói chuyện tầm khào này mà ăn nhậm gì Cậu ba cậu ở trong kẹt khóc Cậu nắm tay nắm chưng Anh ta liếc nhanh lên người thắm, Cậu làm lung tung hết Thấm vui vẻ ngắt lời anh ta Tôi biết bụng anh muốn gì rồi Tưởng anh đòi trâu đòi heo gì Chứ chuyện đó dễ ợt Tôi bắt buộc phải chịu đựng với cậu ba còn được huống hồ di tiếp với anh sao Có chút xíu đó nhớ phải nhiều nhỡn gì sao Ba lành đỏ mặt Tự nhiên tìm cách chống chế Tôi nói là nói vậy thôi chứ Đâu phải đòi hỏi Nhưng phải có hai đằng Thấm hơi trề môi Anh khó tổ mẹ Việc đời phải châm chế lẫn nhau mới được <cười> Cô ta thở ra Vậy hôm nào tụi mình gặp nhau nghe Ba lành đúng túng đáp Cái đó cũng được Nhưng cô nên biết trước Mình gặp nhau để chi Coi Thì gặp nhau để nói chuyện Để anh muốn gì thì muốn Cái đó thuộc về phần của anh mà chẳng lẽ tôi đây phải chỉ vẽ cho anh từng chút hay sao tôi không muốn anh phân bì này nọ với cậu ba. ba lành sụ mặt điều cần nhất là cô nên biết rằng tôi quý cô tôi mến cô hết chỗ nói thấm chắc lưỡi ngắt ngang biết rồi anh khỏi phải khai dòng do tâm quốc anh thương tôi chứ gì ba lành ngó lơ xuống đất rồi rụt rè hỏi lại còn cô thấm thẳng nhiên đáp tôi thì dễ lắm chứ không rắc rối gì hết ba lành ngó lên nghĩa là không nghĩa là khi khô gì hết. Nếu phải lấy chồng, tôi sẽ lấy anh, chịu chưa? Ba lành chết mắt lia rồi lúng búng hỏi lại. Bộ thiệt như vậy sao cô? Thấm thẻ nhúng dài. Tôi xí gạt anh thì té vàng té bà gì chứ? Bởi vậy tôi biểu anh đừng có trộn rộn gì hết. Hai đứa mình đi nước bệnh thì cần chi chụp giật như cậu ba. Thôi, bây giờ anh đã vừa làm hết trơn hết trội rồi á, thì anh nên lo mần công việc như thường. Tôi đây cũng vậy. Nhớ kỹ, một trong hai đứa mình mà để ló mồi chút xíu gì cho ông bà hội đồng hay cậu ba Hay mấy đứa ở khác biết là hư bộ hư đường ráo hết Anh biết rồi chứ Ba lành mạnh dạn gật đầu Ừ phải, tôi giữ kỹ lắm mà Cô không thấy từ bấy lâu nay Tôi thương cô hết chỗ để mà vẫn tính khô đó sao Nhưng tôi sợ phần của cậu ba Cậu chàng ràng bên cô hoài có ngày đổ bể tùm lum hết Mặc dầu cô không có ý gì với cậu Thấm xua tay Việc đó để tôi lo Cậu cũng phải giữ thân cậu chứ Anh đi trước đi Rồi một hồi nữa tôi bưng thúng lúa ra Cho thiên hạ khỏi sanh nghi là hai chúng mình đã cặp kè nhau vô đây Thấy chưa Tôi phải giữ tình ly tình tí Khổ lắm chứ đâu có phải được đi cà lỏng cà nhỏng Một cách khỏe ru như anh Ba lành dội nhặt bó dây dừa lên Ừ tôi đi đây Mà cô cũng đừng cà rà trong này lâu nghe rủi cậu ba có còn ẩn nấp đâu đó Thấm đáp càng Cậu dông mất đất rồi Hôm nào thuận tiện tôi sẽ hẹn gặp anh ở chỗ nào đó để nói chuyện nghe Ba lành gật đầu lia Ừ mà chỉ chỗ nào kín nó nghe Thấm thì cười Vậy mà nói là không ham chi hết Anh lù khù như vậy chứ chắc không vừa gì đâu Ba lành cười theo đoạn hớn hở xách bó dây dừa đi thẳng một nước Thấm thở ra Cô định bước lại cửa bồ lúa để xúc thóc Thì ba nhâm đã chạy lại Nói cà ghê dây ngỗng gì với thằng mắt tôi đó mà lâu dữ thần vậy Thấm câu mày nhìn lại anh ta Cũng cái mượn đó Thiếu chút xíu nữa là chết cả đám Bộ anh không biết là anh ba lạnh thấy tụi mình hết trơn sao Nhầm nhếu mày Bộ nó nói gì hả Thấm nói chớ đi Em đón chừng vậy thôi Ôi thằng lù khù lờ khờ đó ngán gì Anh chấp cho nó biết Anh cũng biệt có sợ Anh chỉ cần hâm nó một tiếng là nó phải nín khe Anh ý y hoài Mấy thứ càng khờ càng cục ảnh dám đi mấy với ông bà hội lắm á Như vậy có phải chết em không Anh chỉ biết nói cho sướng miệng Chứ không kể gì đến em hết Nhâm dịu vọng lại Coi bộ nó cũng mết em lắm mà. Rủi nó làm bộ để cho em sợ Rồi bắt ép em thì sao Anh cũng thấy như vậy nữa ha Em cũng thương anh Em phải chịu đựng đủ trăm bề Chứ có phải được khỏe ru như anh đâu Nói vậy từ nãy giờ em năng nỉ đó hả Không chắc ăn đâu Nó được mời Nó làm tới đó Thắng dậm chân chắc lưỡi Thì cũng đẩy đưa ù ơi với dầu cho ảnh mát ruột chứ Anh biểu em nói phan ngang bữa cũ với ảnh được sao Được cái là em nói xui rót Ảnh nghe bùi tai nên chịu liền Nhầm nhíu mày Mà em nói cái gì Chẳng lẽ em cũng khai là em thương nó thắm trề môi Vậy mà cũng bài đặt ghen Em chỉ cần nói bông lông Không ừ mà cũng không không Và em đưa ngay ông chủ ra dọa là ảnh co ro chịu phép liền Mình phải vừa hâm vừa vuốt mới được Nhâm phì cười và lại ôm lấy ngang hông cô gái Thiệt mấy cô trên tỉnh cũng không ăn đứt được em Thôi bây giờ mình vô trong kia nói chuyện chứ Thấm nhẹ gỡ tay Nhâm ra Để khi khác anh em còn đang hú hồn hú vía đây Mà anh cũng kỳ em đã biểu thôi anh cứ làm tới Lần sau em không dám dễ ngươi như vậy nữa đâu Nhâm nhìn chồng chọc vào người cô gái Có đem bắn anh anh cũng chịu Chứ biểu anh thôi thì thôi sao nổi Đi em Anh đang tức đây nè Thấm câu mặt trước bộ điệu hùng hổ của Nhâm Bằng một giọng tuy dịu dàng nhưng quyết liệt Cô đuổi khéo anh ta Anh quen cái mững đó hoài à Việc đâu còn có đó chứ bộ em sẽ biến mất tiêu hay sao Mà anh hấp tóp như vậy Bây giờ anh chịu khó đi lên nhà trước đi Rồi khi khác mình sẽ nói chuyện nhiều Nhâm dùng dần Khi khác thì nói chuyện theo khi khác Mà bây giờ Thấm ngắt ngang Nếu anh bày đặt nếu kéo phụ cưa cài nhà như vậy Nghĩ luôn đó Tánh em quen nói tiếng một và anh đừng tưởng Là thế em thương anh thì em chịu để anh sỏ mũi đâu ngang Anh đi ra trước hay là em đi đây nè Nhâm nhíu mày nhìn lại cô gái trong một giây Đoạn đổi ra vẻ tươi cười Em sao khó quá tổ mẹ May mà em là... Em là thứ gì? Anh nói thử coi Nhâm lại đáp chớ lời đi Anh nói may mà em là người thương anh Mà em còn khó tổ mẹ như vậy Chứ nếu em ghét cái mặn mặt anh á, Thì không biết tới mực nào nữa Thấm cười mũi <cười> Anh biết vậy thì tốt Con này coi vậy mà khó lắm đó anh Nhâm phì cười Em khỏi quảng cáo nữa Cái đó anh biết quá Thấm nhìn thẳng vào mắt anh ta Còn một điều này nữa mà Em cũng nói thẳng tuột ra cho anh biết luôn Anh muốn coi em là một con ở đợ của anh cũng được Nhâm chắc lưỡi Em lại đi trật chìa nữa ấy Để em nói hết Hay là anh muốn coi em như người tình của anh cũng được nữa Thứ nào cũng được hết Nhưng nếu anh coi em có hết hai thứ đó gộp làm một thì nghĩ đi Em xin nói hẳn hồi ra như vậy cho anh biết Để anh liệu Nếu anh thấu được thì mình còn gặp nhau nữa Bằng không thì thôi luôn Hiểu ý cô gái muốn nói gì Nhằm chỉ đáp đẩy đưa cho xui Em cứ thắc mắc bá dơ hoài Nếu anh coi em không ra gì Thì anh đâu có đi cầu khẩn lạy lục em Làm chi cho mất công Thấm phì cười Ờ phải Nếu em dễ như cô nào khác Anh chỉ cần làm ổn một cái là xong chứ gì Được thì sấn tới Bằng không thì khựng lại chứ chết chóc gì Nhằm đành đánh trống lãng Em hay suy bụng ta ra bụng người lắm Thôi Anh xin nghe theo lời em Anh đi ra trước đây Rồi chừng nào mình gặp nhau nữa nè Để coi Tối nay nha Thắm lắc đầu lia Không được đâu Em đâu có thì giờ rảnh Tối là lúc em đi ngủ đó Thấm xua tay y, không nên đà Em ngủ chung với bà Tám Bộ anh không biết sao Thì em lên trên anh vậy, Anh ngủ riêng trong buồn Và có ai léo hắn tới đâu Thấm vẫn lắc đầu Làm vậy càng kỳ nữa Em là con gái mà Khi không dẫn thân dẫn xác Vô buồn con trai sao được Em có mặt trai mày đá Thì cũng có chừng có mực chơ Nhâm cười đá Thì mình thương nhau Nên mới nghĩ ra cách nào Tiện để gặp nhau chứ Khi không mà vô buồn nhau Làm khỉ gì Anh biết rằng em muốn giữ thể diện Nhưng trong hoàn cảnh của tụi mình Tụi mình phải châm chế cho nhau mới được Thiếu gì cặp thương nhau Nhưng lại ở cách xa nhau hàng chục cây số Vậy mà họ cũng kiếm được cách hẹn hò nhau Huống hồ gì hai đứa mình ở chung nhau một nhà Thấm đáp gọn Khó là chỗ ở chung nhau một nhà đó Nói vậy em kỵ gặp nhau trong nhà à Thấm thẻ nhún dài Không đúng như vậy Nhưng anh đừng quên rằng em là kẻ ăn người ở trong nhà Còn anh là con của chủ Tụi mình khác các cặp trai gái khác là ở chỗ đó Nhầm hăng hái đá Anh là người có ăn có học Chứ phải giống như mấy ông già bà cả hay sao Mà cứ bo bo theo chuyện giàu nghèo chủ tớ Mấy thứ đó anh coi không ra móc xì gì, gì hết Thấm cười nhẹ Lúc này anh chưa bị kẹt gì hết Nên anh ăn nói mạnh miệng như vậy Chứ khi có ông bà hội chen vô Em sợ anh rút lui không kịp xúp lê chứ Bộ anh dám bỏ hết phần gia tài của anh Để theo em sao Đời nào có chuyện ghe chạy trên bờ ngựa đua dưới nước đó Nhầm bực mình Vậy chứ em thương anh làm gì Thấm đụng đỉnh đáp À thương thì thương Nhưng không nhắm mắt nhắm mũi Em thương theo lối tiểu thuyết chắc Thấm cười xòa Không biết theo lối gì Nhưng khỏi có theo lối như anh biểu đó đâu Nhầm lắc đầu thở dài Cái điều này chắc anh bỏ cuộc quá Thiệt anh không hiểu em muốn gì Mà làm eo làm sách anh quá đổi như vậy Thấm nguyện miệng đáp Em chỉ muốn coi anh thương em đến mức nào vậy thôi Em bắt anh phải cưới em phải không Thấm cười thành tiếng đoạn nghiêm mặt lại Anh nhắm coi anh làm cái việc đó nổi không nhâm rất bực mình trước cái lối ăn nói đầy sáng suốt Nhưng cũng đầy ngoắt quéo của Thấm Anh ta mím môi suy nghĩ trong một giây Đoạn chậm rãi lên tiếng Em khôn quá trời quá đất Nên anh không biết nói sao bây giờ Dầu cho anh có thể bán mạng là anh sẽ tìm mọi cách để cưới cho được em Em cũng không tin tình sao nổi Đúng Vậy chứ em thương anh làm gì Chắc tại Hạp Nhãn nên thương vậy thôi Rồi mình ai về nhà nấy à Ừ Vậy thì thương làm đắc gì Coi em đâu xuống biểu anh đâu Em cứ tìm cách nói ngang như vậy hoài Thì anh hết trả lời ra sao Như thế em nên thương quách thằng ba lành kia cho em chuyện hơn Nó mê em lắm mà Đúng Nhưng ảnh không mấy hợp nhãn với em Em cũng nói luôn á là không phải em muốn trèo đèo gì đâu ngang Em biết thân phận em lắm Có lẽ rồi đây em cũng sẽ lấy chồng cỡ anh ba lành Chứ không hơn nữa được đâu Nhâm nhăn mặt Nói chuyện với em sợ thiệt Còn ngán hơn mấy cô nữ sinh trên tỉnh Thấm mỉm cười đông đưa chiếc thúng trên tay Tánh em vậy đó Nhâm thở ra Thôi được Anh cũng ráng kiếm cách để làm vừa lòng em Thấm hất mặt lên Làm vừa lòng anh luôn thể nữa chứ Nhâm phì cười Thì bánh ít đi bánh quy lại Hai đứa mình cùng hưởng hết Anh biết ý em muốn gì rồi Anh cũng xin nói thiệt ra đây Mình sống được với nhau lúc nào hay lúc nấy Sau này nếu tính được chuyện đi tới nữa Thì càng tốt Có phải vậy không em Ừ cần đúng như vậy Nhưng em dễ bị lỗ lắm nhầm liếc xéo cô ta Em khôn quá trời như vậy thì chắc ăn quá mà Nếu anh nói thẳng thuốc ra hết Thì nghe kỳ lắm Chứ anh biết trong bụng em Em cũng đã nghĩ hết đâu đó rồi Có phải vậy không Thấm ngó suốt chiếc thúng Thôi được hai đứa mình cùng hiểu như vậy là đủ Và đừng ai tính qua mặt ai Nhầm xúc sắn nói theo Nhưng thì giờ gấp rút Mai mốt đây giặc giả lan tràn Chứ đâu chắc gì bình yên như vậy hoài Bởi vậy nên mình sẵn sàng lên một chút Chứ yêu thương nhau mà cứ lấy mắt ngó Thì uổng quá Tánh anh dở lắm Em mà làm ngặt hoài Anh nổi sùng lên Anh làm ẩu Hư bột hư đường hết Thấm vui vẻ đó Em chịu anh nói thiệt như vậy Để thủng thỉnh rồi Em sẽ tính tới cho Em đây cũng bằng xương bằng thịt Em cũng sốn sang lắm ch Chứ bộ không sao Nhưng em không muốn để Bị sơ hở chút xíu gì hết á. Còn điều này nữa Anh đừng bày đặt Ghen tầm bậy tầm bạ với anh Ba Lành Ảnh khác anh khác Và có ảnh Mình cũng có lợi lắm Chứ không phải bị cản trở như anh tưởng đâu Nhâm gật đầu liền. Ai thèm ghen với thứ nó Anh biết ý em muốn tính tới cái gì rồi Có rủi ro bề nào á Thì để nó đỡ đòn ha Thấm nghiêm mặt lại Không phải em tính để thầy Pháp ăn Rồi bắt thầy chùa chịu đâu mà anh mừng Có anh ba lành thì Thiên hạ ít nghi cho tụi mình hơn Nhâm không muốn cải lý lôi thôi nữa Nên chỉ ừ ào cho xuôi Và khi nhận thấy không còn có thể gỡ gạt gì thêm được nữa Anh ta đành chia tay với Thấm Để đi lên nhà trên hết tập một